chỉ á c bạn đang nghe nghĩ xanh dừng xe lại chỉ chấp lát sau xe của nam công dạ hy cũng chậm rãi dừng ở gần đó cô ta hơi giật mình có chút mờ mịt bởi vì cô ta biết rất rõ nơi này đi về phía trước hơn một trăm mét chính là biệt thự nhà họ la đây là nhà của chị tình uyển mà anh ta tới nơi này làm gì trong lòng hết sức tò mò nam công d ạ hy đi theo phía sau lặng lẽ ở đằng sau tấm bia đá nhìn lúc này mới phát hiện chị nghĩa xanh đi ra từ trong xe gương mặt đầy máu bụ n g một cánh tay bị thương gõ cửa nhà la tình uyển có người ra mở cửa ở khoảng cách xa xa vẫn có thể nhìn ra đó là bóng dáng của chị tình uyển đẹp như thế lại t i ể u tụy như thế l a t h n h huyền mở cửa trong nháy mắt giật mình ngay tại chỗ nhìn người đàn ông trên mặt chảy máu này trong đầu báo động mãnh liệt muốn đóng cửa lại không ngờ chỉnh nghĩ xanh rơi trống được cánh cửa sầm một tiếng trên mặt mang theo nụ cười tà ác mà ưu nhã nói thế nào không hoan nghênh tôi tới sao đi ra ngoài giọng của l a t h n h huyền run rẩy tựa như nhìn thấy ác ma hùng hăng đẻ cửa anh đi ra ngoài chỉnh nghĩ xanh cũng không nói nhiều thêm một chữ gương mặt b bé a bét máu của anh ta xanh mép mặc cho cô ta điên cuồng ra sức để cánh cửa muốn đóng lại t r ì n h nghĩa xanh chỉ cắt gao dùm cánh tay chống đỡ nở nỗi cười nhạo nhìn người phụ nữ đang mất khống chế và sợ hãi n à y đến cùng thì anh muốn như thế nào la t n h n g uyển thử nhiều lần cũng không có cách nào đóng cửa được kinh hãi và hoảng hốt đến rơi nước mắt run giọng nói việc anh muốn tôi làm đều đã làm anh kêu tôi làm gì tôi cũng không hề cự tuyệt anh còn muốn như thế nào cô ta đã dùng hết hơi sức nhưng vẫn không thể nào đóng cửa được Bàn tôi a của Xanh cửa phía y dính Trình nắm ngoài. nhiên, thật chặt, h máu tầm Đột Vĩ ở n hăng, dùng n g sức đẩy ra. Cả ra. ư lát tình huyền còn có thể như thế nào đây đôi mắt lạnh như băng của trình vĩ sinh mang theo sát khí nhìn cô ta chằm chằm trên k h ó e miệng lại vẫn nở nụ cười tươi gặp phải đồng đội vô dụng thế này chuyện gì cũng làm không xong cô nói xem nếu như hiện tại trong tay tôi có đứa bé cô ấy có dám đối xử bạo lực với tôi như vậy hay không nếu như cô còn đàn bà đi tiện này có thể giúp tôi bắt được tiểu ảnh thiền tuyết cũng sẽ rơi vào tay tôi lúc đó tôi muốn gì được nấy cô ấy cũng sẽ không dám s ử thủ đoạn dẫn theo người của nam cung kỉnh hiên tới thu nhập thôi giọng nói của anh ta càng lúc càng nhẹ đến mức mấy chữ cuối cùng lại gầm lên đôi mắt như mắt chim ưng lộ ra sự âm lãnh kích động di chuyển bước chân tới gần la tình uyển anh đừng tới đây đừng tới đây la tình uyển lui về phía sau lưng ấp vào cái kệ chứa các loại tạp chí h đi đi đi đi. điều mà cô ta sợ nhất không phải là vị trình nghĩa xanh châm chọc hay dạy dỗ mà là sợ những thủ đoạn bẩn thỉu tàn nhẫn của bọn họ bị tất cả mọi người biết đến cô ta là đại tiểu thư của nhà họ la xinh đẹp giỏi giang dịu dàng hào phóng có vẻ ngoài ưu tú nhất tâm hồn cũng lương thiện nhất gợi cho n a m cung kình hiên là tuyệt đối xứng đôi cô ta không phải là hạng người am hiểm t i b ỉ gì đó tay của cô ta không hề dính máu tôi c ầ n có thể đi đâu đây chỉ nghĩ xanh cười nhạo một tiếng lách c h â n thể đầy máu vào trong phòng khách nhà cô ta quăng chìa khóa xe lên khai trà phát ra tiếng vang giòn tan c h â n vết trắng dính đầy bụi đất và máu c h ậ m chậm đi về phía cô ta cô có biết hiện tại khắp nơi đều là người của n a m cung kình hiên hay không mặc dù bản thân anh ta nằm trong viện những bước chân của tôi đi đến đâu cũng đều bị người của anh ta giám thị tôi không có chỗ nào để đi tôi có nhà nhưng không thể về la tình uyển trong chuyện này cô không tốt hơn bao nhiêu so với tôi tại sao cô không bị trừng phạt hả anh đừng n ó i nữa la tình uyển cao mày vẻ mặt thống khổ cả ngày nay tôi trôi qua cũng không tốt trong đội tôi đều là hình ảnh hai tay mình dính tẩy máu tươi tôi bị dày vò đến sắp điên rồi kỉnh hiên bị thương sao là do tôi nhúng tay nên khiến anh ấy bị thương phải không rốt cuộc sắc mặt của trình dị sinh trở nên âm u anh ta lạnh lùng tiến lên mấy bước mặc kệ tiếng thét cháo tay của la tình uyển hung hăng bóc chặt cổ của cô ta kéo đến trước mặt mình bị thương trái lại cô vẫn còn rất quan tâm năm cung kình hiên rốt cuộc có bị thương hay không gương mặt tuần tú của trình dị sinh tái nhợt trong mắt l ộ ra sát khí rất đáng sợ tôi cũng bị thương cô không thấy sao tôi không có nơi nào để đi chỉ có thể đến chỗ của cô trốn tránh khó khăn cô không nhìn ra sao thật sự k h ô n g uổng p h í là vợ chuyện ư cưới a của anh ta. Dù b giờ hot nhất tại đọc truyện audio chấm